chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series quỷ bí trị chủ chương là ngài Hela ở phần trước thì nhưng ra biết là Glenn đã quyết định giải cứu cô nàng Daisy trong cái vụ à, mất tích ở trong cái khu gọi là phố người nghèo của quận đông và sau khi điều tra thì anh biết được rằng là người đứng sau cái vụ này là Capim một tên có thể nói là đứng sau rất nhiều tội ác máu tanh nhưng mà là người thường, dạng như người thường, chứ không phải người phi phạm. Tuy nhiên đến gần dinh thự của Capim, thì quên lại cảm nhận được nguy hiểm, cho nên hắn rất rất là cận cụ thể trong các cái kế hoạch của mình, không làm phiền tiểu thư chính nghĩa, và tự mình điều tra trước. Khi mà có một cái tên thủ hạ của Capim ra ngoài, thì hắn đã quyết định là định thông linh tên này, nhưng mà lại bị à, kỹ thuật à, ảnh hưởng, cho nên hắn quyết định sử dụng quyền năng của kẻ khờ. Trong căn phòng tràn ngập mùi hương, của xương tinh khiết, mạng đà la và nước thuốc của con mắt linh. Tay sai của ca Pim cả bị Klen nhập vào đang tụng niệm tôn danh của kẻ khờ. Giữa tiếng lầm nhầm đơn điệu nhưng có tiết tấu và mùi hương khiến người khác khó mà tập trung nổi. Thẻ tinh thần của gã đàn ông dần phát tán ra. Gã vừa ngơ ngác lại vừa duy trì được sự tỉnh táo khắc thường như thẻ đang tự thôi miên bản thân. Với sự giúp đỡ của Klen đang ở trạng thái linh thẻ và phản hồi từ việc tụng niệm tôn danh kẻ khờ gã chậm rãi tiến vào trạng thái mộng du nhân tạo thẻ tinh linh của gã tiếp cận với lớp xương mù vô tận tiếp cận với mảnh không gian thần bí trên màn xương xám lên liền bắt lấy cơ hội kết thúc việc trợ hoán trở lại cung điện nguy nga cổ xưa ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ hắn trông thấy từng vòng sáng tròng vắt gợn lên xung quanh mình phát họa nên thân ảnh hư ảo của tên tây sai ca pim còn mảnh không gian thần bí chịu ảnh hưởng từ nghi thức thì nhè nhẹ rung động một chút lực lượng bị kích thích đang thong thả trôi lững lờ lên cầm lấy thẻ bài hắc hoàng đế lên trên tay chớp mắt xuất hiện một người giấy hắn lắc cổ tay người giấy liền bay ra ngoài hấp thu lực lượng đã bị kích thích từ trên màn xương xám biến thành một người đàn ông mặc áo khoác dày đội mũ đen xám trông giống y hệt gã tay sai của ca Pim. thậm chí cả khí chất và cảm giác đem lại cũng không sao phân biệt được với người thật người giấy này bao chọn lấy thân ảnh hư ảo của đối phương thay gã chống chịu lại sự hạn chế bí ẩn và không xác định trong linh thẻ kia. Cùng lúc, lên cầm thẻ bài hắc hoàng đế, lan tràn linh tính chạm vánh sáng trong vắt, đang hiện ra từ hư ảnh gã tay sai. Đây là một trong những ứng dụng của mật khế nguyên tố, một khi mà nhân loại yếu đuối, và một thực thể vĩ đại, ước định với nhau, dựa vào khế ước, sẽ cảm nhận được trí thức tương ứng, đạt được kinh nghiệm tinh thần kỳ diệu, mà điều khác thường ở chỗ lần này, lên đóng vai trò là thực thể vĩ đại, Trong trạng thái ước định chặt chẽ này, đôi bên sẽ trao đổi với nhau, nhân loại có thể nhận được tri thức của thực thể vĩ đại, còn thực thể vĩ đại đương nhiên có thể đặt câu hỏi, thông qua nhân loại để thấy được hình ảnh mà mình muốn. Nếu Glenn mà làm chủ được năng lực phi phạm ở lĩnh vực tâm linh thì anh đã gieo được ám thị rồi. Trong dinh thự của Capim, có kẻ nào mạnh mẽ? Glenn hỏi thông qua trao đổi linh tính. Không chút do dự, thân hình hư ảo truyền trí nhớ hình ảnh tới khiến Glenn tựa như đang xem một bộ phim 3D gã đàn ông đội mũ lưỡi chai đứng trong căn phòng vừa cung kính vừa sợ hãi trước mặt gã là một quý ông trung niên mặc áo đuôi tôm đen đội một bộ tóc giả màu trắng quý ông này có gương mặt dài hao gầy nghiêm túc miệng nhấc lên một cách tự nhiên đem tới cảm giác lạnh lẽo dị thường y theo sợi xích vàng móc đồng hồ bỏ túi ra nhấn mở nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói nhìn vào ta gã đàn ông đội mũ không dám trái lời ngẩng đầu nhìn thẳng vâng thưa ngài hê lát Gã còn chưa dứt lời, đã thấy một đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, gã nghe thấy mệnh lệnh, giữ bí mật. Người không được phép tiết lộ cho bất cứ ai những gì mình đã nghe hay nhìn thấy trong dinh thự này. Gã đàn ông đội mũ không hiểu sao run rẩy, cảm thấy mình bị bắt buộc phải làm theo lời đối phương. Gã lần nữa cúi đầu xuống, vâng, thương ngại, hề lát. Gã đàn ông đội mũ vác một cô gái hôn mê đi trên cầu thang, hướng thẳng xuống tầng hầm. Có một căn phòng nhỏ tách rời khỏi những phòng khác. Một người đàn ông cao lớn để râu quai nón không rõ tuổi tác ngồi bên trong. Người đàn ông này có đôi mắt xanh xám lạnh lẽo, đáng sợ, tay cầm mảnh vải nhung, đang miệt mái lau khẩu súng trường màu xám trắng đặt ở trên bàn. Khẩu súng trường này vừa to vừa dài, nối bằng ống dẫn đến một cái thùng máy cùng màu. Là súng trường hơi nước cao áp. Là vật tư của quân sự. Ngài, DJ, gã đội mũ cúi đầu chào Gã là nông đội mũ, bước vào một công trình ngầm có cấu trúc hoàn chỉnh, giống như một tòa ngục giam dưới lòng đất, nhốt cô gái bất tỉnh vào một căn phòng nhỏ, cũng không quên sơ so sọang vào bộ phận nhạy cảm của cô ta. Sau đó gã khóa cửa phòng quay lại hành lang, cầm chiếc đèn bão đã được giao cho. Đúng lúc ấy gã trông thấy một bóng hình chậm rãi tiến đến từ cuối hành lang. Thân ảnh kia tựa hồ có thể nhìn rõ trong đêm tối mà không cần chiếu sáng, nhờ một chút ánh sáng từ cây đèn bão. Gã đàn ông mới nhận ra đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Người phụ nữ này, đội mũ mềm màu nâu, mặc một chiếc áo blue trắng mỏng và quần lửng, đi đôi bốt da cao đến tận đầu gối. Gương mặt hằn một vết sẹo cũ, trên môi thường trực một nụ cười mỉm đầy ác ý và tàn nhẫn. Gã đàn ông đội mũ cúi đầu, trong lòng kính sợ ngập ngừng lên tiếng. Phụ nhân Katie. Người phụ nữ không thèm để ý, bước từng bước đến gần rồi đi ngang qua, xem gã như là không khí vậy khi mà người phụ nữ được gọi là Katy rời đi, gã đàn ông mới bĩu môi. Còn khốn này lên giường chắc mày còn hung hơn cả gái điếm. Gã xốc lại cái đai quần, cầm cái đèn bão rồi rời khỏi tầng hầm. Gã gặp hai người đàn ông trong đại sảnh trắng lệ lấp lánh ánh vàng. Một kẻ chỉ cao khoảng mét sáu lăm, dáng mập, tướng mạo chẳng có gì đặc biệt, trừ cặp mắt lúc nào cũng khiến người ta kinh hồn bạt vĩa. Kẻ kia thì cao gầy tầm mét bảy mươi, hơi già, trên trán hiện vài nếp nhăn sống mũi cao đôi mắt nâu đầy thần thái trông chẳng có vẻ gì là gây uy hiếp ngài ca pim gác đàn ông đội mũ cúi người chào tên map rồi quay sang người còn lại ngài parker trong ánh bình minh buổi sớm gác đội mũ gặp quý ông trung niên lạnh lùng tên là Lát, ở lối vào tầng hầm Lát đội bộ tóc giả liếc nhìn cả hầu đang cung kính đứng cạnh mình y hờ hững duỗi tay phải ra nhắm mây vào lối vào tầng hầm mở miệng với giọng trầm thấp uy nghiêm cấm đoán cảnh vật chung quanh lặng lẽ xuất hiện một sự khác biệt vi diệu. tổng cộng là có bốn người phi phàm đó là con số ít nhất kẻ mạnh nhất hẳn là tên được gọi là ngài hê lát kia danh sách sáu thậm chí là năm không biết thuộc về đường tắt nào nhưng khá giống với đường tắt hắc khoảng đế dựa vào trật tự để ban bố pháp lệnh 6, căn cứ vào cảnh 5, vừa rồi thì có thể lờ mờ đoán được giới hạn cấm đoán chỉ nhắm vào khu vực tầng hầm chứ không phải toàn bộ dinh thự phải rồi ban ngày ban mặt nhiều người qua lại Cứ cấm đoán lung tung như thế thì sẽ rất phiền phức. Không biết về đêm thì sẽ ra sao. lên phân tích tình báo vừa nhận được rồi lại đặt câu hỏi khác. Cấu trúc tổng thể của dinh thự như thế nào? Rất nhanh, hắn nhận được phản hồi, nhìn thấy một đại sảnh lộng lẫy màu vàng son, vòng ăn rộng lớn và trang nhã, hành lang kéo dài, hết tầng một. Phòng vệ sinh và những khung cảnh khác ở dưới tầng hầm đều có. Thông qua chúng, trong đầu lên dần chấp ghép lại từng mảnh cấu trúc của dinh thự ca cảm thấy linh tính đang dần tiêu hao hắn hỏi câu cuối cùng capim quan hệ mật thiết với những nhân vật quan trọng nào tràng cảnh hiện ra trước mắt là đại sảnh lộng lẫy vừa nãy những cô gái bán khỏa thân đang phủ phục dưới sàn nhà trong khi đang phục vụ đồ uống cho các vị khách để mặc mình bị vuốt ve sờ mó hay đánh đập chửi rủa hoặc là lặng lẽ bị kéo vào một góc kín để chịu sự tàn phá họ đều còn rất trẻ biểu cảm đau đớn chết lặng chỉ cần có vẻ trì hoãn hay không đủ nhiệt tình sẽ bị đám người hầu của Capim hoặc là hầu gái quất vụt bằng roi. Chúng chẳng hề tỏ ra thương cảm trước cảnh tượng độc ác ấy, chỉ tranh nhau thể hiện bản thân để hồng nhận được lời khen ngợi. Lên nhìn thấy Capim giữa đám khách, thấy ngải hề lát lạnh lùng, nhìn thấy một nghị viên từ hạ viện thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, và ra, nhìn thấy một gã đàn ông mập mạp tự xưng là phó trưởng gì đó. kia chẳng phải là phó trưởng của sở cảnh sát Bách Lung Sao, Một trong những cao tầng của phòng ban cảnh sát Nhưng tên hầu kia cũng chẳng có kẻ nào tốt đẹp Thế cũng hiểu được Người hầu được thuê trong dinh thự Hẳn phải được sàng lọc từ trước Đủ tin tưởng Lên xoa chắn, ngắt trạng thái Ước định chặt chẽ gã là nông đội mũi lê trai cũng chỉ là một tên cầm đầu nhỏ nhỏ Đây là tất cả những gì mà gã có thể biết Hoặc là được tham dự Mà đến tận lúc này Hạn chế bí ẩn không xác định trên người gã Vẫn chưa bị kích thích Lên kết thúc nghi thức làm thân ảnh của đối phương trên màn xương xám biến mất bản thân mình cũng quay về thế giới hiện thực bên trong căn phòng tràn ngập mùi hương linh thiêng mờ ảo hắn ngồi bên giường nhìn gã đàn ông bất tỉnh dưới đất dựa vào thông tin vừa rồi hắn lại ngồi phân tích về tính khả thi của buổi biểu diễn lập ra một kế hoạch cuối cùng lên đã xác định ý tưởng mà lẩm bẩm có lẽ không cần trợ thủ nữa ngược lại một trợ thủ sẽ kéo chân mình gây khó dễ khi cần trốn thoát ở vào thời điểm nguy cấp lựa thời điểm tốt chính là một điều quan trọng tuyệt đối gần năm mươi phút sau gã đàn ông đội mũ lưỡi trai xuất hiện ở quận đông đi thẳng tới con phố bị khống chế bởi băng đảng james vừa nhìn thấy người cao nguyên da nâu thân hình cao gầy xốc vác mặt mũi dữ tợn gã lập tức lại gần tỏ vẻ là không nhìn đường va vào một trong số họ chết tiệt 50 rác rưởi này nữa ga đội mũ chửi ầm lên ra tay đấm ra một cú nhóm người cao nguyên vốn đã thích ẩu đả không lùi bước mà tập trung lại nghềnh tiếp gã trong lúc đánh nhau gã đàn ông đội mũ rút con dao găm nhóm người cao nguyên cũng sẵn sàng vũ khí soạt trong trận chiến gã đội mũ không kịp đỡ bị một con dao găm đâm ngay cổ đúng vùng động mạch gã ngã xuống máu tươi phun ra đầy đất gã nhanh chóng mất mạng một đạo thân ảnh mờ nhạt trong suốt hiện ra từ cơ thể gã rồi biến mất không thấy tăm hơi Tên lại lên màn xương xám dùng nó như bàn đạp để trở lại cơ thể thực của mình mở mắt ra trong nhà trạo giá rẻ tại quận Jogut. Hắn xử lý sạch dấu vết, rồi đến chỗ tiếp tần trả phòng. Trên đường trở về phố Mink, lên lại lần nữa lên vùng sương sám. Hắn muốn xem bói một quẻ về thông tin đơn giản nhưng tối hệ trọng, cho nên pho min len lai lan nua len vung xuong sam han muon xem boi mot que máy viết ra câu hỏi thời điểm ca dùng bữa tối nay. Đặt chiếc bút máy cán tròn, lên cầm tờ giấy ghi câu mói dựa lưng và thành ghế. Hắn mấp máy môi thỉ thầm thời điểm ca dùng bữa tối nay giọng nói vang vọng khắp trên xương sám, con ngươi lên chuyển sang sắc thẫm mí mắt sụp xuống trong mộng cảnh rời rạc thành tương mảnh hắn nhìn thấy phòng ăn rộng rãi tràng nhã trước đó bày trên bàn là khai chán xứ khảm vàng trứng cá muối gà quay thịt cừu hầm bít tết cá xương rồng chiên giòn súp kem béo ngậy và đủ các loại thứ khác đồ ăn được bày biện theo chỉnh tự nhất định dưới yêu cầu cụ thể của người dùng bao gồm capim mập quý ông trung ca muoi ga quay thit kiều ham bit hê lát đội theo trình tu nhat đinh duoi yeu giả màu trắng thì thì mặc áo blue mỏng, mỏngắc cơ với khuôn mặt già trước tuổi không chút uy hiếp từ cuối bàn ăn hướng ra ngoài hắn có thể thấy một cửa sổ thủy tinh được trang trí vô cùng hoa lệ nhìn ra bên ngoài có thể thấy được một đám mây thừa thớt trôi nổi vầng trăng đỏ mờ ảo giữa bầu trời đêm bên mở mắt đánh dấu vị trí của mặt trăng trong giấc mơ rồi dùng kiến thức về chiêm tinh thuật nhanh chóng tính ra thời gian vao khoảng từ 7 giờ 30 đến 7 giờ45 tối thông qua những hình ảnh kia Kabim và đồng bọn đã xong nửa bữa tối, mình có thể lui thời gian lại 15 phút. Tóm lại, 7 giờ 30 là lựa chọn tốt nhất. Lên vô thanh vô tức lầm bẩm khi đọc gợi ý từ cảnh bói trong mơ. Dùng bữa vào khoảng 7 giờ 30 không phải là hiếm, giờ này còn được coi là tiêu chuẩn ở vương quốc Ruen, thậm chí là đại lục Bắc vì có rất nhiều người ở giai tầng trung lưu hoặc là do hoàn cảnh cá nhân hoặc chỉ đáp ứng được tuyển thê giá rẻ. Sống ở khu vực ngoại ô, mỗi ngày đều phải đi xe lửa hơi nước vào thành nội làm việc. Khi về nhà thì thường cũng đã hơn 7 giờ, nên người dân chủ yếu dùng bữa tối, từ 7 giờ 30 cho đến 8 giờ. lên đã trải nghiệm điều tương tự khi còn ở thành phố tin gần nhưng đó là do hắn chưa có người hầu hay nội trợ. Một khi ba anh em về đến nhà, cả ba vẫn còn bận rộn làm việc, mình, một hồi rồi mới đụng đến thức ăn nóng, chứ không phải là do công tác xa. Đây là nguyên nhân mà người bình dân và người nghèo sẽ ăn tối từ bảy giờ ba mươi đến tám giờ. Khi thời gian dùng bữa trưa và bữa tối cách quá xa, trà chiều, thứ vốn thuộc về tầng lớp thượng lưu của xã hội cũng dần phổ biến trong tầng lớp trung lưu và bình dân. Giải đọc hoàn tất, lên mới nhớ ra một gợi ý nhạy cảm nghĩ tới vợ và con của Capin đâu? Họ không có xuất hiện trong phòng ăn. Chẳng lẽ Capim là tín đồ của chúa tẻ Bảo Táp? Vợ con gã phải ăn ở phòng khách hay là con lý do nào khác? Hay gã không có vợ con? Gã đã đến tuổi trung niên rồi còn gì? Lên thử xem bói nhưng không nhận được gợi ý hiệu quả, đành phải từ bỏ. Bảy giờ ba mươi, hắn nhẩm lại thời gian một lần nữa trước khi trở về thế giới hiện thực. Trạng vạng tối, dù ngay cả trong nhà, Capim cũng đeo một chiếc nơ cổ sang trọng, gã nhíu mày liếc nhìn năm tên thủ hạ trước mặt, cất tiếng thong thả mà khiến người khác phải lạnh run. Fabian chết rồi xong. Vâng, thưa ông chủ. Dù đã làm dưới trướng gã rất nhiều năm, tên thù hạ cũng không tránh khỏi sợ hãi và hoảng hốt. Odette gọi là Ngài, Ngài ấy. Qua từng năm rồi, ngươi phải gọi ta là Ngài Capim. Capim, nới lỏng chức nơ, châm một điếu xì gà thô cạch. Nó chết như thế nào? Chết khi nào? Vào chiều nay, tôi phải đến quận Đông làm vài việc. Kết quả hắn lại xung đột với đám người băng xê bị đâm vào cổ. Odette nâm nớp lo sợ mà đáp lại. Capim vẫn đang đốt xỉ gà, hở hững nói. Fabian đúng là một thằng ngu. Nhưng mà đám băng đảng GMT kia, chẳng lẽ lại không biết nó là thủ hạ của ta? Thưa ngài, ngài cũng biết rồi đó, đám người cao nguyên mới tới quận Đông, thường sẽ gia nhập vào băng J-MED. Chúng rất màn dọ, liều lĩnh, chứ chẳng quan đong thuong se gia nhap vao bang j chung đến ai đâu ạ. Odette tranh thủ thời gian giải thích. Capim hử lạnh: Chúng đã quên rằng đây không phải là cao nguyên sao? Hay đã quên mất, Capim này là ai? Odette, ta muốn xác của tên thủ lĩnh băng james ở khu phố đó ngươi làm được chứ nếu mà không được thì ta sẽ dìm xác vợ con người xuống sùng tổ quắc thưa ngài không thành vấn đề ạ odette lập tức lớn tiếng đáp chợt hắn nhỏ giọng nói tôi có thể huy động những ai ạ capim vừa định trả lời thì cánh cửa phòng chật mở rộng quý ông trung niên đội tóc giả màu trắng bước vào chính là hê lát y quét một tia nhìn lạnh lẽo qua odette trước khi chiếu thẳng vào mặt của capim Ta nghe nói một trong các thủ hạ của ngươi ẩu đả với băng nhóm ở quận Đông và chết rồi. Vâng, Ngài Helas. Lát. Ca cầm xì gà đứng dậy. Helas Lát nhìn Ca chừng chừng. Ngươi muốn trả thù sao? Chán của Ca bắt đầu đổ xuống một vài giọt mồ hôi lạnh. Không, không hề. Ngài Helas, Lát, ngài nhầm rồi. Helas Lát khẽ gật đầu. Ngươi phải nhớ kỹ. Ở trong cái thời điểm tối hệ trọng này, tận lực tránh gây rắc rối không cần thiết. Y dừng lại một giây quan sát phản ứng của Capim rồi lại nói. Ngươi không phải tay buôn người duy nhất ở Bách Lung. Chúng ta có thể hỗ trợ ngươi thì cũng có thể nâng đỡ kẻ khác. Ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Lý do ta chọn ngươi là vì ngươi đủ chơ cháo và ngoan độc, nhưng lại hết sức cẩn thận, chứ không phải vì ngươi là tay buôn người lớn nhất. Đứng bên cạnh, Odette nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Gã chỉ hận bản thân không thể hóa thành bọt khí, sẽ không phải nhìn thấy dáng vẻ cúm núm hèn mọn của ông chủ Capim như lúc này. Capim không thể hiện nét giận nào, cười cười nói: ngài Helas, chủ yếu là do tôi lo cái chết của Fabian không đơn giản như thế sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch của ngài. Không, cái chết quán chẳng có vấn đề gì cả. Helas dùng giọng điệu chắc chắn: ta không nhận thấy bất cứ phản hồi nào. là vậy sau. Capim tỏ vẻ bừng sáng, vậy thì tôi yên tâm. Gã liếc nhìn Odette ra hiệu cho lui rồi trầm giọng xuống ngài Hê lát, trong số hàng hóa đợt này con loại mà ngài ưa thích đó. Thế biểu cảm của Hê lát có chút buông lỏng nhưng vẫn không thể hiện gì. Capim nhanh nhẹn bồi thêm chúng ta đã gom đủ số lượng để gửi đi. Hê lát chậm rãi gật đầu tối nay đưa nó đến phòng ta. Vâng thưa ngài Hélas Capim cởi rộ lên. Sau khi Hê lát rời đi gương mặt gã trở nên âm trầm gã hít vào một hơi thật sâu mà lẩm bẩm hy vọng lần này các người có thể giữ đúng lời hứa. Ta không muốn dính líu đến bất cứ thứ gì tương tự như thế này nữa. Gã nhớ rõ, vào lễ hội bội thu năm đó, một cả tìm đến gã, y muốn bắt cóc một đám thiếu nữ vô tội. Từ đó trở đi thì quỹ đạo cuộc đời gã đã xuất hiện biến đổi to lớn. Gã chiếm tới một phần năm thị phần buôn bán nô lệ, mà vì bất hợp pháp cho nên phải chứa trong tầng hầm. Gã nhanh chóng biến thành một nhà tài việt nổi tiếng, quan hệ không ít với những nhân vật tài to mật lớn, Và cũng kéo họ vào vực sâu xa đoạn Đã đến nước này Gã tận lực muốn che giấu tội ác của quá khứ Gã muốn tẩy trắng ca phim Muốn trở thành một thành viên chân chính Của giới thượng lưu Nhưng mà hiện tại thì gã không thể làm vậy Liếc nhìn điếu xì gã trên tay Gã cầm khung ảnh trên bàn Bên trong là một tấm ảnh gã chụp Với một người phụ nữ xinh đẹp và hai đứa trẻ vuot ve mặt ngoài cái khung ảnh Ca phim nhíu mảy thầm nhủ Sau vụ này mọi người có thể trở về Thời gian dùng bữa tối, cà pìm rời khỏi phòng đọc, trên gương mặt lại treo một nụ cười ấm áp. Phu nhân Katie, tối nay có món trứng cá muối và gà quay đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân. Gã nói với người phụ nữ mặc áo blue mỏng. Katie sờ vết sẹo trên mặt cũng không nói gì, chỉ nhạ gật đầu. Cà pìm biết tính cách của ta vốn kiệm lời, lại hùng dữ cho nên cũng không nói nhảm. Gã nhìn cô ta ngồi vào bàn, ngay sau đó, hề lát đội tóc giả trắng bước vào phòng ăn, gật nhạ đầu với mọi người. Bạc cờ thì khuôn mặt hơi già, nhấp một ngụm rượu vang khai vị, mỉm cười ra hiệu cà pìm màu ngồi xuống. Khăn ăn trắng tinh được trải ra, từng món ăn được bưng lên theo thứ tự. Cà nâng ly, khẽ cười. Bão tác trên cao, chúng ta hãy nâng ly về một tương lai tốt đẹp. Thời lát không nói gì, chỉ cầm ly rượu nâng nhẹ một chút, Katy thi thì hoàn toàn ngó lơ. Lúc ấy thì chiếc đồng hồ cỏ điển treo ở đại sảnh vừa chỉ 7 giờ 23 phút. Khu vực cầu Bách Lung trong một ngôi nhà nhỉ, giá rẻ. Lên đăng ngụy trang, móc đồng hồ bỏ túi mạ vàng ra, nhìn thời gian chính xác rồi lấy bột phấn thánh ra, phong ấn căn phòng một buc tưởng linh tính. Làm xong, hắn nhanh chóng bố trí một cái tế đàn, cử hành nghi thức. Ta, lấy danh nghĩa ta để triệu hoán. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí trên mản xương xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Khi mà nghi thức kết thúc, lên lập tức bước bốn bước ngược chiều kim đồng hồ để tiến lên màn xương xám chuẩn bị hưởng ứng lại chính mình trong cung điện hồng vĩ trang nghiêm hắn nhìn thấy từng gợn sóng ánh sáng ngưng tụ thành cánh cửa triệu hồi một cánh cửa đôi hư ảo phủ đầy những ký hiệu thần bí lên không vội để bị triệu hồi ngay thay vào đó hắn lấy châm ngực thái dương và một vài món vật phẩm thần kỳ khác ra đặt vào linh thể của bản thân dựa theo đúng kế hoạch cuối cùng hắn cầm thẻ bài hắc hoàng đế lên Đọc, à bọc nó lại bằng linh thẻ. đột nhiên, lên cảm thấy linh thẻ. Dần hương tụ thành một cơ thể bằng xương bằng thịt. Tựa như hắn có thể cầm súng hoặc là di chuyển bàn ghế vậy. Một lớp xương mù đen đặc hư ảo nổi lên quanh hắn, bám vào bên ngoài cơ thể, biến thành một bộ giáp uy nghi và oai vẹ. Trên đầu có một chiếc vương miệng đen tuyền, sau lưng láo choàng dài, đồng màu. Giờ khắc này, lên hệt như một vị hắc hoàng đế, sắp bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hắc hoàng đế... Hắn kiểm tra kỹ lại số đạn tịnh hóa và súng ngắn ổ xoay, cũng như các vật phẩm không mang theo, rồi mới cất bước tiến vào khe nứt trong cánh cửa hư ảo. Từ trong ánh nến nhảy ra, dưới màn đêm nhập nhoạng, hắn tức khắc bay về phía dinh thự Capim ở phố Iris thuộc quận Jowood. Không lâu sau, lên đá trôi nổi trước suối phun nhân tạo, thông thả tiếp cận lối vào dinh thự. Hồ vệ tuần tra, bước ngay qua hắn mà chẳng có chút phản ứng nào. Giờ chưa phải tối muộn, cho nên không có người phi phàm nào canh gác bên ngoài. Mặt khác, Lên cũng chẳng sợ người phi phạm mạnh mẽ ở bên trong có thể phát giác hay dự cảm được gì, bởi vì thẻ bài hắc hoàng đế có đặc tính phản tiên đoán và phản xem bói rất mạnh. Đầu đội vương miệng đen tuyền khoác trên người một bộ giáp dày chắc, Lên đứng trước cửa vào đánh ra vài giây để điều chỉnh lại bản thân. Mới bước vài bước về phía trước, hắn trông như là có thực thể nhưng lại lẳng lặng đi xuyên qua cửa tiến vào dinh thự ca Pim thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái sảnh rộng rãi trưng đầy những ghế ngồi và móc treo đổ trên tường phía sau là đại sảnh hoa lệ với màu vàng làm chủ đạo không có trần một cái mái vòm cao hơn cả ba tầng lầu ngựa ở trên đầu một chùm đèn pha lê khổng lồ rủ xuống mỗi cánh hoa vươn ra đều gắn chắc chắn một ngọn đến trắng toát đi qua cánh cửa dày nặng bên trái đại sảnh là một phòng ăn trang nhã tinh tế mùi thịt nướng phủ đầy bên trong át đi mùi hương của rượu và đồ ăn khác Len không vội bước vào phòng ăn mà đi một vòng ở bên ngoài trước, thỉnh thoảng lại với tay, kéo đường ống ga trắng xám, tựa như đang thử nghiệm sức mạnh vật lý của linh thể, sau khi đã hấp thu được lực lượng từ thẻ bài hắc hoàng đế, xem có thể tác động được bao nhiêu tới thế giới thực. Lúc còn là thầy bói và tên hè thì trạng thái linh thể của Glenn, ngoài việc xem bói và dự cảm từ trực giác, chỉ có hai loại năng lực pháp thuật là trực tiếp tấn công linh hồn bằng cách đụng chạm vào khiến đối phương đông cứng. Sau khi tấn thăng lên ảo thuật ra thì không cần dựa vào cơ thể vật lý, chỉ trong trạng thái linh thể hắn cũng sử dụng được các năng lực phi phạm như là người giấy thế thân hay là đạn không khí các loại. Ở nữa, hắn bắt đầu có thể nhập vào người khác để thao túng một vài thứ cơ bản. Mà sau khi được gia cố bởi thẻ bài hắc hoàng đế, lực lượng của linh thể bản thân tăng lên, khiến cho số lượng vật phẩm mang được theo cũng tăng. Loại năng lực, pháp thuật trực tiếp tấn công linh hồn đã biến thành quán linh gạo rít. Nó tạo ra một loại sóng âm trong phạm vi nhất định mà con người không thể nghe thấy nhưng tất cả sinh vật sống đều bị chịu tổn thương về mặt linh hồn. Tương tự, hiệu quả đông cứng cũng gia tăng rõ rệt. Hoàn tất xác nhận một lần hắn tìm đến một góc tường rồi đi xuyên vào trong phòng ăn. Tên nền, à sau đó hắn áp chế toàn bộ cảm xúc quét ánh mắt vô cảm khắp chiếc bàn dài. Hình ảnh hề lát đội tóc trắng khay thi mặc áo blue parker cờ khuôn mặt già uống rượu vang đỏ và ca pim mập mạp đang cắt bỏ bít tết lần lượt lọt vào tầm mắt ánh nhìn lướt qua rồi lập tức thu lại nên không dám quan sát quá lâu tránh bị người phi phạm phát hiện ra thông qua linh cảm mượn nhờ ánh sáng linh tính của người hầu nam và nữ đứng chung quanh cũng chính là được che lấp bởi màu sắc khí chẳng hắn cẩn thận đi vòng quanh nhà ăn khám phá cấu trúc chính xác ví dụ như kích thước của nhà ăn tương đương với tổng diện tích phòng khách cộng thêm phòng ăn và phòng sinh hoạt của nhà hắn Thêm một thứ khác là lò sưởi âm tưởng đang đốt than củi, làm ấm toàn bộ căn phòng bởi một đường ống. Có 16 cái đèn khí ga, ánh sáng hỏa lẫn, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày. Rồi thứ nữa là vách tường bên cạnh lò sưởi có treo một khung tranh lồng kính. Đây là một bức họa sơn dầu, kiệt tác của nghệ sĩ nổi tiếng. Gã dâu quay nón, bì dài kia không có ở đây, hắn đang cành gác lối ra vào tầng hầm. Một người phi phàm mà lại phải chịu làm cái công việc khổ sai ấy chuyện mà ca pim dính vào tuyệt đối không đơn giản chỉ là buôn người lên ngẫm ngợi vài giây tựa vào khung tranh sơn dầu vẽ cảnh hoàng hôn hắn thò tay vào trong người mở nắp một cái bình màu nâu trong suốt đó là bình độc tố sinh học nguyên nhân hắn coi trọng thời gian là muốn chọn đúng thời điểm bữa tối mới đến đây cũng là vì giờ phút này nhân vật chính tụ họp đông nhất chỉnh tè nhất thuận lợi để cho bình độc tố sinh học phát huy tác dụng mà mùa đông gió lạnh cho nên cửa sổ luôn đóng chặt Bình độc tố sinh học sẽ càng có hiệu lực nhanh, hiệu quả tốt. Mặt khác, Lên cũng không có ngâm bình độc tố sinh học vào nước để chế tạo ra thuốc nước đề phòng. Trước khi tới đây, bởi vì hắn đang ở trạng thái linh thẻ cho nên không sợ ảnh hưởng từ độc tố. Nhờ sự che giấu ngăn cách của linh thẻ, hắn lặng lặng đứng đó khiên nhẫn thưởng thức từng ngọn đèn tàu nhã với những đường ống ga sám trắng mà độc tố không màu thì lặng lẽ tràn ra. Hề lát đội tóc trắng đang cắt linh the han lang lang đung đo kien nhan thuong thuc tung ngon đen tao nha voi nhung đuong ong ga xám trang ma đoc to khong mau thi lang le tran ra he lat đoi toc trang đang cat mot mieng cá xương rồng chiên giòn dưới một ít nước sốt tiêu đen đưa lên miệng, nhài nuốt miếng cá xong y cầm ly rượu sâm panh lấp lánh màu vàng nhạt còn đang sủi ga cao hứng đưa lên miệng nhấp một ngụm y không thể không tưởng tượng đến viên cảnh sung sướng được trải nghiệm tối nay, niềm hoan lạc khi một cô gái cứng cỏi bị y khuất nhục nó ảnh hưởng đến khẩu vị của y khiến y mất đi sự tập trung Katie không nhờ người hầu cắt phần gà quay giúp mình à vùi đầu cầm dao nĩa Như thể chuẩn bị tiến hành phẫu thuật Nhanh chóng chia món ăn ra thành từng phần Có kích thước gần như y hẹt nhau Parker thì vừa nhấm nháp rượu vang Vừa ăn thịt cừu hầm Thỉnh thoảng lại tán gẫu đôi bà cầu Với chủ trì là Capim Xem như là hành xử đúng với vị trí khách mới nhất Bữa tối diễn ra không chút trở ngại Đến cuối Capim Đưa miếng biết tết còn lại vào trong miệng Gáp mỉm cười với ba người phi phạm kia Ngài Hê Lát Phu nhân thi Ngài Parker Đồ ngọt trắng miệng tối nay được chuẩn bị bởi đầu bếp trưởng của nhà hàng La Parée gồm ba loại là pudding caramel trái cây bánh kem bơ và bánh bông lan cà rốt hề lát và mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu chúng ta rất thích đồ ngọt của vương quốc này vừa biểu đạt xong y nhìn thấy Capim giơ tay gãi mặt rồi lại gãi thêm cái nữa hời ngứa thôi ạ Capim cười hối lỗi còn chưa dứt lời gã không nhịn được gãi thêm lần nữa gãi chày cả mặt chảy cả máu Vết máu lập tức sưng phủ lên, vùng da mặt trở nên trong suốt, còn lờ mờ nhìn thấy xuyên qua chất lỏng màu vàng nhạt bên trong. Thật sự chỉ là hơi ngứa thôi ạ, cà tìm lại cười. Gá vẫn cào đi cào lại vị trí cũ, nhưng vì dùng lực quá mạnh vết sưng vỡ ra, mang theo mùi dịch mủ tanh nồng. Thầy lát nhào mắt lại, đòn ngọt đứng lên dò xét tứ phía. Ha <cười> Đúng lúc ấy y nghe thấy một chàng cười khoa trương, cơ thể chợt căng cứng. Y nhìn thấy đám người hầu nam nữ, đưa tay ôm bụng cười lớn cười đến nỗi không thể đứng thẳng người cười chảy cả nước mắt cười đến mức căn phòng dần trở nên tĩnh lặng tựa như phản ứng dây chuyền đám người hầu còn lại hoặc ngất xỉu hoặc nôn ra mật xanh mật vàng không có kẻ nào tránh khỏi cả uỳnh cây tì lúc này lật ngược cái bàn ăn khiến chén xứ rào đĩa đồ uống và thức ăn vung tung tóe đầy đất trong tay ả lầm lầm một khẩu súng lục và cầm một cây roi mềm hoặc cờ cũng đứng bật dậy nhưng đầu óc vẫn hơi loạn lão nhìn ca pim đang kêu gào thảm thiết khi cào cấu như muốn xé nát thân thể mình không hiểu sao nhìn thấy vẻ ngoài bầy nhầy máu thịt xấu xí ghê tởm của đối phương bây giờ lại khiến lão cảm thấy đây quả là một cảnh tượng xinh đẹp ngay khi đó thì hề lát đã nhận ra là mình không thở được nháy mắt hiểu ra cả căn phòng đã bị đầu độc bằng khí đi liền gầm lên mau nín thở hoa cờ phá cửa cây tì theo ta kìm kẻ đột nhập bây giờ helas thầm cảm thấy may mắn là vì thời điểm dùng bữa với Cà-pim có rất nhiều người hầu ở bên cạnh khả năng chịu đựng độc tố của người thường thì kém xa người phi phàm khi họ trúng độc sẽ có biểu hiện sớm hơn giúp nhóm người mình nhận ra trước khi hít phải quá nhiều khí độc trong chúng ta thì parker là danh sách thấp nhất triệu chứng là nghiêm trọng nhất helas chật lóe lên tia ý nghĩ đó kẹn két parker vừa mới mở cánh cửa ra phòng ăn được giải phóng helas dựa vào linh thị phát hiện một thân ảnh mờ ảo lặng lẽ lướt nhanh thân ảnh này mặc một bộ giáp uy nghiêm lẫm liệt đầu đội vương miện đen tuyền trước mặt nạ màu đồng che phủ toàn bộ gương mặt khiến hắn trông như một vị vương giả đến từ linh giới đây chính là clen lat giơ tay trái lên chỉ thẳng vào cái bóng đen mờ mờ mà người thường không thể nhìn thấy đó niệm chú bằng tiếng hê mết cổ cầm tù bất thình lình không gian chung quanh bóng đen trở nên đặc quánh như thể biến thành một viên đá hổ phách lớn hay là một bức tường phong ấn bốn phía trong suốt vậy thân ảnh bị nhốt cứng bên trong khó lòng di chuyển hay động đậy katy thì đã ngắm sẵn từ lâu liền bóp cò súng cả hai phối hợp rất ăn ý păng păng hai viên đạn phủ đầy hoa văn kỳ dị màu vàng nhạt hướng thẳng vào vùng không khí đông đặc nhắm chỉnh xác tới cái bóng đen viên đạn xuyên qua đập vào bức tường đối diện Bóng đèn tự mình bùng cháy chỉ để lại một hình nhân được cắt dán sơ sài. Trong ánh lửa màu vàng nhạt, người giấy tự tan thành tro bụi, tách một âm thanh giòn rã kỳ quái vang nhat nguoi giay tu tan thanh cho Ánh lửa đang lặng lẽ cháy ở trong 16 ngọn đèn trang nhã và trong chiếc lò sưởi đượm củi đột nhiên bùng phát, khiến Helas, Katie và Parker chỉ thấy được một mảnh đỏ rực. Ngay sau đó tất cả ngọn lửa đều tắt ngúm, cả gian phòng ăn chỉ còn yếu một chút ánh sáng từ những ngọn đèn đường cao ngang người ở bên ngoài cửa sổ và ánh trăng đỏ rực ngự trị trên tầng mây hắt vào, chúng khiến nơi đây trở nên ảm đạm và tối tăm một cách dị thường. Đám người hay lát một lần nữa phải dựa vào linh thị và cảm giác để tìm kiếm kẻ xâm nhập trong u linh kia. Cùng lúc thì y nhận ra hiệu quả độc tố không phát tác quá nhanh, chỉ cần giải quyết được kẻ địch thì sẽ không phải chịu ảnh hưởng toàn bộ. Vậy nên, y chú ý tới từng động tĩnh, ở lối vào tầng hầm lại chỉ vào cánh cửa chầm giọng niệm bằng tiếng hề mết cổ cấm đoán toàn bộ phòng ăn đột ngột đông cứng tựa như xuất hiện thêm một lớp tường vô hình mà ngay cả linh thể cũng khó lòng xuyên thấu e lát không muốn để cho kẻ đột nhập chạy thoát thấy người rồi cây tay cầm súng hơi nâng toi phát hiện một bóng đen đang trôi nổi giữa không trung một tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt ả trước khi kịp tiến công đầu quả đột nhiên choáng váng như bị ai nện mạnh bằng một cây gậy gỗ katy tựa hồ vừa nghe thấy một tiếng rít đình tài nhức óc vài giọt máu đặc sệt tay chảy ra từ chop mũi elat chỉ cảm thấy hơi đỏ đẫn triệu chứng khó thở ngày càng nặng dần còn pặc cờ yếu nhất thì trong mắt đã xuất hiện một bầu trời đầy sao chân tay loạn trạng đứng không vững bỗng nhiên bà vài pặc bị kẻ nào vỗ một cái cảm giác âm u lạnh lẽo tràn tới khiến lão đứng ở trong a đứng như trời trồng tại chỗ toàn thân như bị bao phủ bằng băng hàn nhiệt thẩm thấu vào từng tấc da thịt Lạnh thấu xương thấu tủy, một giọng nói quen thuộc châm thấp vàng lên bền tài lão, cầm tù. Parker nháy mắt bị kẹt trong, cánh cửa tạo thành một nhà giam trong suốt, nhưng mà lên lại không nhập vào lão mà trực tiếp bay xuyên qua, vừa lúc là tránh khỏi hiệu quả pháp thuật của Hê Lát. Hê Lát nhào mắt lại, khe vẫy tay phải mà hô lên, phóng thích. Nhà giam vô hình chung quanh Parker lập tức sụp đỏ không để lại dấu vết. Tuy nhiên, lão tà vẫn chưa khôi phục được tính linh hoạt, mà đổ ập xuống dưới đất, không ngừng run rẩy như vẫn đang bị đóng băng. Đây không chỉ là di chứng do bị u hồn chạm vào, mà còn do clen đã trực tiếp xuyên qua lão, tạo thành thương tổn linh hồn. Vậy cờ mới chỉ là danh sách tám, không cách nào khôi phục được trong thời gian ngắn. Lão không thể kiểm soát nổi hô hấp, kết quả là hít vào một lượng lớn khí độc tố sinh học, mà trong cơ thể lão vốn đã có rất nhiều. Thẻ trạng yếu đuối càng khiến độc tố phát tác nhanh hơn ánh mắt của lão dần trống rỗng đổi hướng theo bản năng lão thấy cap pìm đang lan lộn trên sàn cao cấu mặt mũi và cơ thể liên tục thấy từng miếng da chóc ra ngoài vết thương và xương trắng héo lộ ra bạc cờ hút một ngụm không khí cố bỏ tới cà pìm thì vẫn còn đang ngứa đến mức muốn xén lát cả lớp ra ngoài chợt phát hiện bạc cờ đang nhòi người bỏ tới phía mình với cặp mắt đỏ ngầu gã bống có dự cảm xấu nhưng lại không có chút sức lực nào để né tránh còn đang liên tục cào xé ra thịt, lại không thể không mở miệng thét lên chữ không, mà chỉ biết kêu là thảm thiết. Đúng lúc ấy thì Clen vừa đỡ phép cầm tù, lập tức hồ thần thánh bằng tiếng hềm mết cỏ, rồi tra sát hai ngón tay, mượn ánh sáng lập rè từ châm ngục Thái Dương bắn ra một viên đạn khí. Đạn khí vừa mới hình thành, liền tắm trong ánh sáng thần thánh tinh khiết bắn thẳng vào mặt của Heliat. Đây chính là thẻ ước thần thánh pháp thuật từ châm ngục Thái Dương. Klen đã tăng cường sát thương cho đạn khí với tổn thương thần thánh Helas sớm đã dịch chuyển khỏi vị trí, nhanh nhạn bất thường xem ra y giống với một bậc thầy võ sư hơn là một pháp sư y vừa tránh khỏi đạn khí của Klen ra hiệu Kati vung roi dừng đối phương lại trong khi đoàn tấn công của Klen bị quấy nhiễu, Helas lấy từ trong túi áo ra một chiếc găng tay bằng kim loại màu đen bóng cố, nó đeo, cố đeo nó vào tay trái ở trong trạng thái linh thẻ lên dù không đối mặt với hê lát cũng chẳng cần phải nhìn từ khóe mắt mới thấy được cảnh tượng ấy hắn lập tức bay bổng lên để tránh từng cú roi quất lướt qua chùm đèn trần nhao thẳng về phía hê lát hê lát thấy vậy bàn tay găng loại bàn tay bằng găng kim loại lập tức chỉ lên phía trên lưu đầy lên bất ngờ chạm trán với một lực lượng vô hình vô cùng nặng nề linh thể bị gió thổi bay đập vào tường đập vào cấm đoán được gia cố trên bức tường vô hình nên không thể xuyên thấu hay trốn thoát bắt lấy cơ hội hélas đeo găng kim loại đen vào trong nháy mắt y tựa như cao lớn hơn một chút quyền uy được nâng lên đến mức có thể định đoạt quyền sống và chết của kẻ khác khoảnh khắc mà Glenn vừa thoát khỏi trạng thái lưu đày tiễn cảm thấy một nỗi sợ hãi kinh khủng không rõ nguyên nhân không thể không cúi đầu xuống muốn phủ phục lắng nghe và tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào mà hélas đưa ra hành động quán hơi khựng lại trong đồng tử hiện lên hình ảnh cathy đang vọt tới Chat Katie vùng trước roi đen dài chuẩn xác quất chúng lên. Sợi roi xuyên qua linh thể nhưng lại đem đến tổn thương tinh thần rất lớn, như thể có ai cầm bàn ủi dí vào bộ phận hạ bộ yếu ớt nhất của hắn vậy. Bất thình lình hắn ngẩng đầu lên thét lên một tiếng thảm thiết, trên tay của Katie là khẩu súng ngắn đã sớm lên nòng, "Pang!" Hai viên đạn lập lòe ánh sáng vàng nhạt theo thứ tự găm thẳng vào cơ thể của Klein, gợn sáng trong vắt ánh lên. Thân thể mặc giáp đen tức tốc hóa mỏng Biến thành một người giấy Cũng tức tốc hóa thành cho tàn Lên xuất hiện trong một góc tối châm ngục thái dương trong linh thể Nổi lên một vầng hào quang vàng rực Lực lượng ấm mát trong nháy mắt tràn đầy thân thể hắn Khiến nỗi sợ hãi cực độ mà Haylet mang lại Nhanh chóng biến mất không quản tâm hơi Một trong số những hiệu quả Mà pháp thuật châm ngực thái dương đem lại Chính là miễn dịch với sợ hãi Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa hết một phút thì Klein đã bị ép dùng hai lần người giấy thế thân. Dù một phần là do hắn cố tình, nhưng thế đủ để chứng tỏ Hélas và ti phối hợp ăn ý cỡ nào cũng vừa vặn chứng minh kết quả xem bói trước đó. Lần hành động này khá nguy hiểm. Nếu Parker không tạm thời bị ảnh hưởng của bình độc tố sinh học mà cũng tham dự tấn công, thì tình huống còn nguy hiểm hơn nhiều. Kế hoạch hắn dự định là nếu dùng hết toàn bộ bốn người giấy xong mà vẫn không có cơ hội, thì lý trí mà bỏ cuộc. Không phải Klein không có muốn chuẩn bị nhiều người giấy hơn mà linh tính quán hắn hiện tại chỉ có thể chịu được 4 lần sử dụng trong chiến đấu về hiệu ứng cấm đoán của hề thì clan chẳng hề lo lắng hiện tại hắn đang ở dạng linh thể được triệu hoán chỉ cần kết thúc triệu hoán hắn sẽ lập tức quay lại trên màn xương xám trừ phi có lực lượng cấp bậc thần linh hoặc hiệu ứng đặc biệt của vật phâm ống phong ấn cấp không cấp 1 quấy nhiễu thì tiến trình này hầu như không thể bị phá vỡ trước đó clan đã tới bảo tàng vương quốc để đánh cắp thẻ bài hắc hoàng đế, gặp phải người phụ nữ, nghi ngờ là danh sách cao, nhưng cô ta cũng không thể ngăn hắn rời đi. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến Glen biết rõ nguy hiểm khá lớn, nhưng vẫn muốn cố tình nếm thử, muốn đi khiêu chiến bản thân. Tất cả địch không còn sợ hãi. Hề lát đeo găng kim loại ra hiệu cho Cathy, ngăn Glen lại, còn mình thì chỉ tay về phía trước, trang nghiệm cất tiếng. Nơi này cấm chỉ bóng ma và oan hồn, thân thể được bao phủ về bộ giáp đen của Clan Bổng Lắc Lư, bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Nhưng thẻ bài Hắc hoàng Đế lại có địa vị cực cao, kéo theo một cấp độ linh thể quán lên tương đối cao, cho nên loại ảnh hưởng nhắm trực tiếp vào tồn tại cụ thể này nhanh chóng bị dập tắt. Thề Lát nhíu mày, cảm thấy bóng ma đột kích vào đây quá sức dị thường. Y nhìn thấy X dễ dàng trốn thoát khỏi quấy nhiễu của Keti bằng cách bay lượn nên phất tay tụng niệm bằng tiếng Hemét cổ nơi đây cấm chỉ bay lượn và trôi nổi đột nhiên Clint cảm thấy cơ thể nặng trịch trực tiếp từ không trung rơi xuống mặt đất Katy thì đang đạp cước phóng tới vung tay dáng đòn roi nhằm tra tấn tinh thần và linh hồn trên người ả còn không ít đạn phi phàm nhưng mà nhằm vào bóng mà oan hồn thì lại chỉ có ba viên cho nên dut khoát bỏ qua súng ngắn chỉ sử dụng vũ khí tay trái Clint lăn lộn trên mặt sàn thuần thục nánh che tránh né từng cú quật của Katy bên tai còn vang vẳng tiếng nền nhà bị cây roi cầy nát cây thi đang định quét ngang cây roi đột nhiên ngứa họng hò khàn hai tiếng để lỡ mất cơ hội tấn công dồn dập đây là dấu hiệu trúng độc elas hít vào một hơi thật sâu ngừng luôn hô hấp xoay cổ tay chỉ thẳng vào mình đối tượng trừng phạt oan hồn và bóng ma bên ngoài thân hình của y lập tức hiện ra ánh sáng như ban ngày ngay cả nắm tay cũng lóe lên ánh sáng trong vắt ầm Tàn đá cẩm thạch dưới chân hề lát nặng lẽ nứt ra, cơ thể cao mảnh và hùng mảnh vọt thẳng tới, chớp mắt đã tiếp cận với Glenn. Lúc này, y còn giống một kỵ sĩ hơn cả ti Uình! Y đấm thẳng một cú về phía trước, bầu không khí trực nổ tung, nhưng Glenn đã nhanh chân lùi lại, thuận gió bay về phía sau tránh đi. Chát! ti từ bên cạnh lao tới hỗ trợ, vùng roi quất về vị trí kẻ địch vừa đặt chân. Đến nước này thì Glenn không thể không tiếp tục lăn lộn, phô diễn ra đủ các tư thế của tấn thủ đồng thời chú ý tránh né pháp thuật loại cầm tù của heliad uỳnh uỳnh chát heliad liên tục tấn công cây thì hỗ trợ sát một bên chưa đến hai phút đã dồn clên vao tình huống không thể trốn tránh lại càng không thể lăn lộn chát cây roi đen của cây phóng vút tới trước mặt clên hắn chỉ kịp bước chéo qua liền trúng đòn nỗi đau xuyên thấu lại tiếp tục tấn công linh hồn hắn khiến cơ thể cũng đông cứng tại trận thậm chí linh thể có chỗ đã trở nên mỏng hơn bắt lấy cơ hội này hélét a nắm chặt tay trái uy nghiêm tuyên án tử vong thân thể của y chợt hợp nhất với một lực lượng kỳ lạ nào đó tạo ra một đạo tàn ảnh đâm sầm vào thân thể của glenn soát thân thể được bao phủ bởi bộ giáp đen tức khắc trên năm xẻ bảy biến thành từng mảnh giấy vụn bay lả tả như những cánh bướm glenn đã dùng đến người giấy thứ hai a thứ ba ánh mắt hélét quét qua nhanh chóng khóa chặt và kẻ địch xuất hiện ở trong góc y cởi lạnh để ta xem ngươi còn lại mấy cái thế thân trong quá trình tìm kiếm vừa rồi y đã nhận ra phầy cờ đang vặn vẹo nhúc nhích trên người của ca pim cảnh tượng vừa đẫm máu vừa kinh tởm vừa tàn nhẫn lại vừa kinh dị nhưng hê lát không dư thời gian để lo cho thuộc hạ y biết chắc bản thân mà càng để lâu độc tố càng ngấm sâu nên không có cách nào khác ngoài hạ gục kẻ địch thật nhanh không thể để bị phân tâm vào lúc này Nếu mà không được thì sẽ phải rời khỏi phòng ăn trước để trung hòa chút độc tính. Nhưng thế cũng sẽ khiến cho kẻ thù thuận lợi chạy thoát mà không moi được một chút thông tin hữu ích nào. Y lại ra hiệu cho Katie tiếp tục quấy nhiễu ốc lên, vốn đang không thể bay lượn hay trôi nổi, còn mình thì hít một hơi để hô hấp từ từ chậm lại. trong không khí có mùi lạ, đây hẳn là do độc tính trong chất độc càng lúc càng tăng. cây Lát thoáng nghĩ, nhưng không thể để tâm hơn vào lúc này được. Y nâng tay trái lên trang nghiệm tuyên bố xâm nhập gia cư bất hợp pháp là trọng tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp lúc lập lại lần hai hơi lát không thở được y mất một lúc không kịp điều chỉnh hơi thở đành phải dừng lại giữa chừng y một lần nữa hít vào một hơi thật sâu chỉnh lại trạng thái mới mở miệng tiếp tục xâm nhập gia cư bất hợp pháp là trọng tội y lập lại ba lần lên mãi vẫn chưa thoát khỏi rằng co với cây đột nhiên ớn lạnh khục katy lại xuất hiện triệu chứng ho khan cánh tay đang vung vẩy cây roi đình trệ lại lên thừa cơ thoát khỏi sự quấy rầy của ả nhưng không hề tấn công thay vào đoán ngẩng đầu mở miệng phát ra tiếng rít chói tai u cái đầu của katy co giật thân thể run rẩy cảm thấy mặt đất nhấp nhô lợn sóng hề lát chỉ hơi mê muội rồi ngay lập tức hồi phục bình thường lạnh lùng nhìn lên cất giọng trang nghiêm cả mang trọng tội phải chịu hạn chế lên vốn định xông về phía y đột nhiên cảm thấy dưới chân bị vô vản xưởng xích trói buộc, động tác trở nên cứng ngắc. Lên vừa khôi phục, à, Kati vừa khôi phục một ít, lục tìm cây súng ngắn ổ xoay, nhanh nhét đạn vào ổ. Đã dùng... Nhanh chóng đổ hết vỏ đạn đã dùng, và những loại đạn không cần thiết ra. Đoạn ả móc ra một thiết bị lắp đạn cấp tốc, nhét tất cả đạn tịnh hóa còn thừa lại vào ổ đạn. Hề lát nắm chặt bàn tay trái, chuẩn bị ra tay tủy theo tình hình. Y muốn cùng với Katy liên hoàn tấn công dùng xạ kích để triệt để kết liễu kẻ địch hoặc là ép hắn phải dùng sạch thế thân nhưng mà đúng lúc này lên ở trong bộ giáp đen lại nở nụ cười bởi vì hắn đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi lên hiểu rõ bình độc tố sinh học cần có thời gian để phát huy tác dụng một khi nhóm người phi phạm đã nhận thấy có gì không ổn chúng sẽ hành động dựa vào tình hình hoặc là tìm kiếm kẻ thù giấu mặt hoặc là chạy ra khỏi phạm vi nhiễm độc rất khó để làm trọng thương chúng hay thậm chí là giải quyết dứt điểm thế nên Hắn sử dụng bình độc tố sinh học có hai mục đích. Một là để làm suy yếu kẻ địch. Hai là ngụy tạo che giấu đi một vài loại mùi, khiến cho đám Heliat quy tất cả những mùi tì dị ở trong phòng đều là mùi khí độc, khiến cho chúng tập trung toàn bộ sức chú ý về về phương diện này. Đây chính là phân khúc trọng yếu nhất trong lần biểu diễn ma thuật này, cũng là chìa khóa cho sự thành bại. Mà thứ mùi dị thường kia là mùi khí ga, là mùi khí ga thực sự. Nguyên nhân khiến Glenn điều khiển đèn khí ga và lò lửa đột ngột bùng lên rồi lập tức tắt ngún chỉ là vừa muốn ảnh hưởng đến tầm nhìn của bọn chúng chủ yếu nhất là hấp dẫn sự chú ý của chúng làm phương tiện giúp bản thân phá hủy những đường ống khí ga được ẩn dấu ngay từ đầu hắn đã cố tình xa vào hiểm cảnh là để lừa Katie bắn hết chỗ đạn tịnh hóa oan hồn bóng ma khiến hạ về sau không thể bắn loạn tránh phát sinh những biến hóa tương tự như là kích hoạt hay gây cháy nổ khi chưa chung lam phuong tien giup ban than pha huy nhung đuong ong khi ga đuoc an giau ngay tu đau han đa co tinh xa vao hiem canh la đe lua thi ban het cho đan tinh hoa oan hon bong ma khien là ve sau khong the ban loan tranh phat sinh nhung bien hoa tuong tu nhu la kich hoat hay gay chay no khi chua can thiet hắn cứ mãi dày dừa với ả, không chịu thay đổi cách chiến đấu, chính là để chờ cho khí ga tràn ngập trong không khí, nên hắn mới nhất định không dùng đến ngọn lửa nhảy múa và thao túng ngọn lửa. về phần hành động, dùng cấm đoán lên căn phòng của Helios, hắn cũng đã dự đoán từ trước, nhưng không có mong đợi là nó lại thuận lợi đến thế, vậy nên trước khi bước vào hòng ăn, hắn đã cẩn thận kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ để xem chúng có được đóng chặt hay không. hắn đã phá hủy đi vài đường ống dẫn khí ga ẩn ở đại sảnh, khiến cả khu vực trong và ngoài đều hình thành một quả bom khổng lồ, kể cả không có cấm đoán thì cũng không ảnh hưởng gì lớn. Mà thân là một bóng ma, nên chắc chắn sẽ không sợ bạo tạc. Quỷ hồn cấp bậc thấp có thể bị lửa đốt trụi, nhưng bóng ma thì càng chịu tổn thương lớn hơn. Đây chính là lý do nên phải mua thêm đạn tịnh hóa và châm ngục thái dương dù đã có thao túng ngọn lửa. Trông thấy hay thì nâng súng ngắn đã lên nòng chuẩn bị bắn, lại nhìn thấy hélas muốn tuyên án tử vong lên mình lên nở nụ cười rồi búng tay hélas tự dưng giật mình nổi lên dự cảm nguy hiểm nhưng chúng vào lúc ấy y đã thấy trong lò sưởi một ngọn lửa sáng rực lên đốt cháy toàn bộ không khí chung quanh ầm một tiếng tiếng nổ đinh tài nhức óc vang lên căn phòng bị bao phủ trong tầm mắt của hélas đã hóa thành một hỏa ngục rực cháy tựa như y đang chứng kiến một buổi trình diễn pháo hoa vô cùng ánh sáng và rực cháy ở trong lòng Ok Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây Nhưng mà có thể thấy là Plain đã hoàn toàn chiến thắng rồi Hắn chỉ còn phải làm thịt có một tên canh gác ở đường hầm nữa mà thôi Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi